Và phần trót là phần <cười> kết luận của bài số 9 là sự lợi lực ích của cầu an và cầu cầu siêu Như vậy chúng ta biết cầu an tức là mình muốn cầu nguyện nhờ hòa an của Đức Phật để cho những người hiển con bà công hoàn quý của chúng ta à, được sự an được sự an lành và cái nghĩa rộng của cầu an là không không có nghĩa là chúng ta chỉ cầu an cho những người thân của chúng ta được an lành mà chúng ta cầu nguyện chúng ta làm như thế nào để cho mọi người mọi chúng ta khác dù những người thân thân cũng nhận được cái sự an lành và như chúng ta Bởi vì nếu mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta thể hiện được cái đại vi tâm mà Đức Phật muốn, muốn hướng dẫn chúng, chúng ta Cũng như cầu siêu thì không phải chúng ta đi cầu siêu cho Ông bà Bố tiên của Của thằng bà Mà chúng ta cũng hồi hướng công đức Đến cho, cho Tất cả những người Đã qua chỗ Cũng đều được hướng sự Tự lợi để. Thì nếu chúng ta làm được vậy Thì chúng ta có một cái tâm Chúng ta có một cái công nguyện Nguyện lớn Họ phải đem lại cái sự an ổn cho những người mà có cái sự liên hệ à, Máu mũ với chúng ta Mà dù những chúng trình khác à, Mà họ cũng nhận được cái sự an ổn Được siêu có về những cái cảnh giới An vui à, mà chư Phật à, Hướng dẫn chúng ta chẳng hạn như là thế giới Phải thưa Thực lạc Còn đâu nữa Tại thấy Vô có thế giới Nhưng mà mình thế giới mà chúng ta gặp buổi rất là thế giới con có thực lạc Còn thế giới của là Thế giới của chúng ta Thế giới của Đức Phật Diệu Phật Diệt Sư Đưa đi qua thiên ai và vô lượng thế giới, bởi vì cái thế giới này phương là cái thế giới mà Đức Phật thích ca giới thiệu cho, cho đại chúng cho nên chúng ta biết về thế giới đó à, cho nên miễn chúng ta cầu nguyện như thế nào à mà những người con của chúng ta à, và những người đã quá cố này được sang về một cái cảm giới nào đó mà gặp được chứ gặp được chứ Phật thì À, vẫn được an An lạc Cho nên thay vì Cái bài phát nguyện Mà thầy hướng dẫn đại chúng à, Phát nguyện tưởng nào Thay về à, Khi xả máu Thân này à, Thì thường á Là muốn hướng về Tây Phương Tức là xanh qua thật lạc. Nhưng mà Thầy phải thân về cái nơi nào đó sanh gì? Khi đã báo thằng này Sao? Bởi vì á, mà khi sanh qua cái nơi nào mà để mình đạt được cái quả thị vô thượng á thì chúng ta có chấm dứt được đau khổ không? Bạn cũng chấm dứt đau, đau khổ đó. Chứ không hẳn về sanh về thế giới thầy quân thật lạc Cũng như Phật Việt thân á, Ngài nói nếu ai đó À, có nguyện về cái thế giới thật lạ Nhưng mà chưa sắp dạy cái những cảnh đó Thì trở về cái thế giới Đông Phương Của Bạch Diệt Sư Thì sao Thì Ngài vẫn Vẫn tiếp, tiếp à, Cho nên cái điều quan trọng đó, Là mình làm như thế nào mà mình được sang về Chắc là cái nơi này là cái nơi Mà chúng ta có thể Thành Phật được Cũng như Thầy nguyện trở lại thế giới tạm bà à, Là bởi vì sao Thế giới tạm bà Tuy là đau khổ Nhưng mà thế giới này tôi cũng thành phạt được Và cái điều ước muốn của đại chúng Là Ngài muốn rằng Mình làm như thế nào Để chuyển hóa cho thế giới Tạm bà Đau khổ này trở thành gì? Trở thành đất lạc Nó là cái bản hoại của Đức Phật Vì sao vậy? Vì cái thế giới của chúng ta nó quá... Quá đau khổ rồi đó. Cho nên mình làm cho thế nào để mình diễn ra cái đau khổ này trở thành đất lạc Thế nói là cái bản hoại của Đức Phật Nhưng mà, sở dĩ Đức Phật giới thiệu cho cái thế giới đại Phương là Đức Phật sợ ra mình Nạn quá Thấy khổ quá À, không muốn trở lại đây nữa Nhiều người sợ Không muốn trở lại đây nữa Vậy ai muốn trở lại với ta giới Tây Bà? Con hả? Mấy vị vương thế giới Tây Bà là nhiều tây vị của anh? Ôi, không gì mình còn nữa rồi sẽ hành vô tự xét là gọi là, là cái nơi mà mình gặp tập mình tu là thành tăng vô là ok hết. Đây là bây giờ đó, thì quá muốn nguyện, thì đâu quá Cái này không có bự đâu. Thấy không? Chứng lại ta <cười> Hãy <cười> làm cái việc đổ chân Mà cái thế giới là cần có người à. Cũng như quý vị thấy Quý vị đừng sợ Rành cái thế giới này Đau khổ rồi mà trở lại Đau khổ nữa Thay không để thầy có hết Cách lại thầy nói nó, nó, nó lại Ví dụ cái thế giới này đau khổ Mà mình nguyện trở lại á, Thì mình có đau khổ không Cái sử diện mà có nhận cái đau khổ này là do gì? Do nhân nghiệp Mà cái nghiệp này đó là nghiệp gì? Nghiệp là ác Ác nghiệp Cho nên nếu mà không nguyện á Mà mình đến cái này là mình đến việc đến bằng Bảo ác Ác nghiệp Còn khi mà mình nguyện trở lại cái này thì Thì sao mình đến đây nó phải là ác nghiệp không? Nhưng mà mình đến đây bằng gì? Bằng Bán nguyện Bán nguyện độ sản Mà khi chúng ta đến đây với Bán nguyện độ sản đó, Thì mình còn khổ nữa Không Cũng như ngày Tươi Tạng Người ta không hiểu Thấy ngày Tươi Tạng Vương Bồ Tát Ở địa ngục Thì người ta Thế nên Tươi Tạng Nhưng mà thật sự Ngày Tươi Tạng Đến Ngày Đến Cái ưu minh giáo chủ á, cái, cái nơi đó là cái nơi đó là cái nguyện ngộ sân của Ngài Đế Chứ không phải Ngài đến bằng cái ác nghiệm mà Ngài Đế Cho nên cũng cùng ở trong Ngài học Nhưng mà ngày Đế là sao? Không có chuyện khổ Cũng như cái người ở tù có cái người ca tù Thì cái người ca tù sao? Càng cái tù đó nó chịu nên cái hành phạt Nhưng mà cái người mà bị ở tù nó chịu hành phạt Thấy chưa? Thế nó quý vị trời sẽ sợ ra Thế nếu ra bài đau khổ của mình lại thì mình cũng đau khổ Bởi vì mình trở lại đây, mình trở lại bằng cái ác điểm á Thì Sao Sao khổ Còn mình trở lại bằng nguyện lực độ sao Tức là mình tạo thiệt Tiếp nghiệp Đấy chưa Thưa sao Đâu có Cái đó là bằng nghiệp Nó khác nhau đó À, ấy, cũng như bây giờ quý vị tu như thế này Thì cái đớn như Vy Dược Phúc nói Chẳng hạn như nhiều người ấy, Đợi gì phải chù Đợi gì phải học kinh Đợi gì phải nghe học giáo lý Đợi gì quý y Đợi phải chán, gì phải thỏa chấn Không cần những gì Nếu tôi an thiền đỡ lần thôi Tôi lập lần thôi Rồi gặp ai nghèo khỏi Mà tương tiền Rồi à, gặp người nghèo giúp đỡ họ kia à, Thì từ cái bước báo hữu lậu đó thì làm sao tao? trở lại nhân gian ta. được vào sang Sống sống tốc. Thì khi bây giờ gia sang thân tốc ra cái ta. Mấy quần thùng đó đó. Mà mình về kham mà ra nó cứ như là cục cục tôi ấy, thầy hiểu cái chữ cục tôi đó. Hôm nay chỗ này và tập trong kia. À, thì những người như vậy thì sao? À đời cao họ sẽ tạo nên ác nghiệp. Cũng bây giờ, họ tu như vậy, họ chỉ tạo những cái phước báo bựa lẫu thôi. Không có một nguyện, không cầu nữa cả. Không phát nguyện đi về đâu, và cũng không nguyện nữa. Cho nên từ cái chỗ đó, cái thức ai đại gia của con người này, đó, nó cũng không có một cái, cái đích để mà ra đi. Thì lúc như vậy, cứ theo cái cái trăng bằng của cái, cái việc làm thiện và ác của chúng sinh đó. Cho nên tần sau có thể, hay gì bây giờ, suốt cuộc đời của những người đó, họ cứ chuyên làm những hay nghề khó mà kia là tốt hết à, Nhưng mà chẳng hạn như vậy Nhiều gia đình họ không tù nhấp Nhưng mà cái giết cái wheel đưa vào tư viện Được á, cho tư viện Thì nhờ cái, những cái, cái bước đó Đời sao họ sang trở lại sao Làm con của vua chúa Con của công phóng, con của thương giá Ở vua chúa Bây giờ là con vua bước, mưu tinh tinh rồi kia Thế nào? Lúc bây giờ xong lớp quá Nhìn chỗ nào cũng thấy tiền bạc, nhìn ở nhà cũng thấy tất cả những cái sự trong thụ Bây giờ ta sẽ ấn thụ Và từ cái chỗ thân thụ đó, tiền bạc sẵn cái đó sẽ tạo ra những ác niệm Khi tạo ác niệm rồi thì làm sao ta? À, khổ Đó là thầy vô nói tại nhiều cái ác niệm mà có thể không trở lại không được lần nữa Là bởi vì có cái phước báo hữu lậu mà họ chỉ không cần Họ không có một cái nguyện là cũng không phát nguyện cũng không sự hầu dưỡng trong bất kỳ vệ lạc Thì những người đó họ sẽ trở lại Chân quý vị thấy tại sao Có những người họ cũng tương tấu cao, ráo, rắn, béo, đẹp rẹo, rẹo Nhưng mà không có rất gì tự động Còn những con người đó như thế này, con người đó họ trước kia Nheo vào những cái phước tác vội lòng này Và Tại những thiên nghiệm này Nhưng mà họ không có một Cái sự hồi hướng hay là mùi ổng đi về một cái thế giới đánh đạo Trang Anh bây giờ cứ theo cái tâm tức đó họ trở lại nhanh ra Họ được cái thân tướng tốt đẹp Hoặc chân vào nhà của một tướng giá giàu có Nhưng họ không có chút gì Từ tâm họ không chút có chút gì Đạo đức là ca Cho nên lần sau những con người này sẽ hết Hết công đức Cho nên chúng ta khi khi hiểu thì tu Chúng ta phải phát nghe. Và khi phát nguyện, mình phải nguyện Sao về đâu? Và cái nguyện của mình như thế nào? À, cũng như thay nguyện thế nào? Lời lời tiếp tiếp Gặp đấm thế Thầy Tôn Khi mà gặp Phật thì không chắc chắn Không bao giờ mình, mình, mình xa đoạn Thế nên là hoặc cảnh Nói nào cũng được Nói nào cũng được, nguyện nhập Phật Gặp Đấm thế Tôn Đấy chứ, nghe cái bác qua thì mấy mình gặp Phật là xin tiền, xin tạc hết trái Ông Pháp cầu nếu trong số thì hết trái, sẽ chùa lớn hết trái Nhưng mà chỉ nghe cái bác qua, hạt đạo bộ Pháp Pháp Thầy động sâu, phần Pháp co xin đổi bằng chính xin tổng Phật ra Thế thôi, không có gì cả Ủa chính là có <cười> <cười> Nhưng quý vị xin nhớ là Trong lần Thầy, Thầy không có ngại Bởi vì đức thật mà Ngài nói rằng cái pháp vô tưởng chấp đẳng chấp nhắc mà ta được hôm nay ta đem tao cho các người thì sao? Trải qua vô lượng vô sốc kiếp ta được cái pháp này phải nên đem tao cho các người Như vậy thầy mình còn như vậy thì mình là cái gì mà mình đòi câu như hỏi đức thầy Thầy mình mà cũng phải trải qua vô lượng vô sốc kiếp thì mình cũng như vậy thôi Nhưng mà nhớ lại con như sau khi mình chúng ta có cái nguyện lực rồi á thì sao? Mình không trở lại nhân gian để thỏa khổ Mà khi đánh nguyện rồi thì nhớ một điều Mình không trở lại thỏa khổ bởi vì mình đánh nguyện Mà nguyện đây làm nguyện gì? Nguyện là nguyện lắm Mình đâu có nguyện là tiêu ác Cho nên từ cái chỗ đó mình trở lại Là cái thân sau trở lại Phải tốt đẹp hơn hôm nay Và đầy đủ những nhân gian Bởi vì cái từ giờ lúc này chúng ta không phải ác gì nữa Lỡ nào Quá thứ không dù nó không nói Nhưng mà từ ngày nay trở đi nè, à, Là chúng ta không tạo ác nghiệp. Dù cái ác nghiệp đó là nhó Chúng ta không tạo Bởi vì từ cái chỗ chúng ta không tạo Thì sao Ác nghiệp của chúng ta ha, Nó sẽ giúp kể từ trong Cuộc đàn lạ Không có, có tiết Bởi vì tất cả những cái, cái Tập khí dương nghiệp đó, Thì chúng ta đã Hãy lỡ làm trong quá trứ cái đời này Cái thân thứ đại này Nhưng mà cái điều quan anh Đạo Tại sao chúng ta tái Mà cần sao chúng ta phải lệnh Tổ vị trí mình tái Mặc dù mình nguyện Phật chứ Nhưng mà mình cũng sao Cũng tiếp tục tạo ác nghiệp chứ không phải còn như Mình tiếp tục tạo ác nghiệp Tại sao nó cái chỗ đó sao Trên tốt nhất à, Quý vị nhớ một câu là Chúng lo việc Người Nguyện gì? Nguyện giúp tất cả các điều ác Và nguyện làm tất cả các việc làm đó. Trên cái ác nào mình dù Cái ác nào đó nhỏ, lớn gì Chúng ta sẽ giúp đó. Thì chúng ta nguyện các Giúp trừ các điều ác và làm các điều làm Tại sao chúng ta không tỏ ra Mới ngỡ Thế quý vị tôi cứ nói hay như vậy đó Mà quý vị không quán tiếu Quý vị gieo làm những cái ác việc đó và cái ác nghiệp đó, áp lớn thì quý vị không phạm. Thấy không? Cái mình cầm dao bắn người ta, hay chích cổ người ta, thì chắc chắn mình sẽ không ai phạm. Nhưng mà đến thì em ha. cá, đằng con tôm á, cá, đằng con tôm cũng còn gọi là dễ Nhưng mà cái nghiệp chúng ta tạo bởi gì? bởi hữu thủ. Hữu ám. Đây là khái thức nội ấm thấy là bởi vì bản chất họ tưởng hàm thấy đó những cái cái này Đâu bị chúng ta rồi những cái cái căn bản mà Đức Phật đưa ra cho chúng ta là gì? Nghe không? Cái căn bản mà Phật ra cho mình là Cứ gì? Chứ nghĩ chuyện hai đừng làm không nghĩ Tam Quy và Tam Quy Ngũ Giáo Nó là tối ưu là quan Quan trọng Bởi vì quý vị thấy rằng Thầy nói hoài Dù cho chư tăng đi nữa Cũng từ cái Tam Quy Ngũ Giáo Nói chưa Quý vị cứ giữ 5 giáo này Và thanh tịnh á Thì sao Tất cả các giới khác cũng chạy theo Nói như là À, từ cái Phật giáo mà nắm cái, cái bầu áo rồi. Mà khi mình nắm được cái bầu áo rồi Thì mình dở lên Thì, thì, thì mình kéo luôn cái áo rồi Xem phải là cái trài Trài lứa Khi ta nắm được cái, cái, cái, cái miệng trài rồi đó, Thì à, ta thâu phải bắt tả được Thì khi mà chúng ta Giữ tròn ngâm giáo đó, Thì tất cả những giáo khác Đều đi Đi kèm đến Thấy chưa Quý vị thầy cứ Cho nên <cười> Thầy cũng còn Sau khi làm xăng với thằng sau rồi Đầy đủ tiền đi thì thầy sẽ tổ chức Nghĩa là mỗi tháng chúng ta sẽ Bố phá cho, cho vũ giấy Để em nhở cho mình Bởi vì trong năm giấy này Nhưng mà chúng ta nên kiếm chứng hàng ngày Thì mình không mạnh đâu Ừ Giấy nào mình hay mạnh nhất Xác xăng nữa Rồi thứ hai, đồng cấp. Thứ ba, bà cho cái tay lai đai hả? Người đồng Rồi ông nữ, cái này có một hả? Người đồng Thứ năm Uống rượu Uống rượu thì nam giới nhiều Nữ giới ít mà có gì làm dữ không? Nữ mà bạn giới thế này thì nó cũng thua gì nam đâu, còn hơn nam nữa Cái giới thứ tư này là cái giới mà các bạn tự thấy nó là nhẹ nhàng như vậy đó À, nhưng mà Phật Thân ra bởi vì Trong cái giấc động ngữ Thầy nó có gì? Thân thì... Uh, thân thì tam à, Khẩu thì... Bốn Bà, Ý thì... Tam là ba à, Thân tam là gì? Là nó trở lại gì? ác đạo dâm là tan tan Phật khẩu tứ tức là gì? làm ngon thấy hông? ý ngữ à, <cười> Đúng, không? rồi cái thứ tư là ác khẩu mà ác khẩu thì Phật tứ mình cũng dễ dữ 1 chút thấy hông? nhưng học tức mình lên thì cũng chịu báo lại nè Rồi lửa âm thiệt Có không? Không, không, không. có hả? Lâu khi Lâu khi Cũng <cười> cần thiết <cười> Bởi vì cái cháu này nó rất quan trọng Nếu mà chúng ta lớn thiệt á Thì mình hay lửa chết bất lửa gì đó Nhìn không vậy? Bởi vì Thay lửa nó quay nó lại Mọi người Làm cho người ta buồn, người ta khó, người ta tiền, não à, Ta thế này thế kia Người ta đến lời sao hao bị cắt bác lưỡi nhưng mà cắt bác lưỡi còn nở thì trở lại sao trong nhập cứ ở hoài thôi bởi vì cái miệng mình như thế là mình cứ phải nói ai chịu nói với mình cho nên là sao, sao phải mình gặp tức lắm thì nói không có được cho nên cái, cái, cái bệnh tử này để nó đưa ra cái chỗ mà trong kinh Pháp Hoa à, Phẩm Thí Dụ nè rồi trong kinh Địa Tạng là được Phật nói gì? Những người đó ha. Câm ớ đại khái nghĩa là phát âm không không rõ thì nó không ở mặt <cười> <cười> cái độ tập là. Và cái ẩn ngữ này cũng vậy. Nói thế không có lấy quan hệ lại. À, à mới tốt hay xấu à đủ thứ hết. Cho nên Trong cái cái lần này là Phật tử phải giữ cho kỹ. Bởi vì có một cái nhưng mà nó nó bao gồm có thân á thì tam với bạn. Các căn rồi đi nó à cộng các ha rồi gì nữa? À... đã? Rồi gì nữa? Tà dương. Đó là Mới thân dạ Nó nhiều hiều Nó ác hấu Cho nên nếu như tính tư Mà chúng ta không giữ Thì chúng ta sẽ hạm thêm những cái nhớ khác Cho nên mặc dù trong cái ngũ giáo này Nó là Là thấy là nó Quý vị xem nó là tầm thường Nhưng mà nó rất là quan trọng Thì khi quý vị giữ được ngủ giáo tăng tịnh Thì sao à, Thì tất cả các chế khác Cùng thanh tịnh thế Nó rõ ràng là như vậy Cho nên trở lại cái dự cầu siêu cho ông bà, cho cha mẹ, cho chúng ta được siêu thoát Mà muốn siêu thoát tức là cái nghiệp phải, phải được sạch Thì khi nghiệp sạch thì mới được được siêu thoát nên, nên bây giờ trở lại khi chúng ta hồi hướng công đức cho cha mẹ mình à, Thì dù cha mẹ mình đã được siêu thoát cho nên nhiều người nói là Cha tôi chết mấy chục năm rồi 70-80 năm rồi Bây giờ cậu siêu gì nữa à, Nhiều người họ không hiếm thì họ lấy dụng như vậy Nhưng mà khi chúng ta dù cái ngày trị nhật Tết của cha mình Chúng ta tổ, tổ chức cái ngày cúng dỗ Và thứ nhất Là chúng ta tưởng niệm cái công đức Sân thành của cha mẹ của chúng ta Và thứ hai Chúng ta hồi hướng công đức đến cho cha mẹ mình Mà nếu cha mẹ mình Đã được siêu thốt rồi thì nhờ công đức đó Được tăng tăng trưởng Và nếu cha mẹ mình chưa được siêu thoát thì cũng nhờ cái công đức của chúng ta mà tạo thêm những nhân hạnh lành để cho cha mẹ mình được, được đi đi đầu thai hoặc đi phản xác Cho nên khi chúng ta hạt bên bà chúng ta phải nhớ một điều là khi cha mẹ chúng ta chết nếu cha mẹ mình là cái người mà có tu tập á thì khi chết là cái thân ra, thân thuốc ấm ra khỏi thân thứ đại này thì ta Được đi đầu thai, được đi khoảng xăng đi Sẽ không có 40 49 ngày Nghe chưa? Cho nên, nước Phật nó tốt thôi nên là chúng ta nên công tập đi à. Để khi mà chúng ta chết đó, thì mình được đi đi Đi Được khoảng xăng và đi đầu hai liền Nếu không đủ yếu tố để xăng này thấy cái thực lạc Thì có thể cũng được trở lại nhân dân làm Làm người Đó, ừ. Ừ. thì mình có tu tập Cũng như trong cái địa tảng Bức Bạc nói là 6 sáu phần công đức Bể phần công đức Chúng ta hữu Thì cái người à, Hương Linh quá cố hở một phần Còn 6 phần kia Cho tất cả những bản thân với tụi Tuy nhiên nếu mà chúng ta có tu tập trước đó, Thì sao? Chúng ta sẽ hữu hình trọ Bể phần công đức đó chúng ta hữu Cho đôi khi chết Thì không đợi gì là thầy tấn lượng kinh hay là con cái và lập đàn cầu nó sẽ... nhưng mà khi chúng ta thơ thở chúng ta vừa trúc thơ thở cuối cùng à, thì chúng ta sẽ cái thân thích A là gia của chúng ta nó đã chuẩn bị, nó chọn một cái thân là đỡ. ví dụ như cái công đức của chúng ta ấy, thì chúng ta được trở lại làm người à, thì nó sẽ chọn cái người nào đó theo công đức của mình thì cái thích A là gia này nó sẽ Nhằm cái nơi này, để nó thế Cho nên khi chúng ta bay, vừa bắt đầu thở thì bên kia Trong nhà à, bảo sanh, sẽ tanh ra một đứa bé à, Thì cái đứa bé đó, tức là chúng ta Đến đó, để thỏa Đó là nói, chúng ta không tập mà không sanh về Thái Viết thực ra được Không đúng tốt để sanh về Tây Vương Mà được trở lại nhân dân mọi người Thì không phải qua 49 ngày rồi mới được đi, đi đầu thai mà chúng ta có thể đầu thai ngay khi chúng ta rút thân thở cuối cùng à, thì cái thân trong ấm của chúng ta à ra khỏi thân tấn đại thì cái thức A lại ra nó sẽ nhận đến nơi này đến chứ không phải qua 49 còn sở dĩ mà chúng ta tụng kinh chúng ta cầu nhìn cho 49 này là chúng ta sợ rằng cái người thân mình á không có sự ô thật là nó qua 49 đó là người đó là người còn nếu mà được Ngô Tạc mà tinh tấn à, và thường xuyên cầu sang về tỉnh tỉnh đột thì, thì khi chúng ta cũng vừa rút hơi khởi thì chúng ta được trở về thời gian theo phương của Đức Phật đã đi ra chứ không phải qua vũ một chi cứ bị nhớ một điều đó cho mấy con người câu nó hơn người không câu là chảo là nếu con câu làm những cái cá chỉ làm cái chuyện nó sớm sớm coi rồi À, chờ khi được chết rồi thì phải Định cái nghiệp trọng sinh Nhẹ như thế nào rồi Thì qua 49 ngày này rồi mới được đi thọ họ sanh Hay là họ họ báo Cái gì tự tử hả Thọ tử là thọ tử Thọ tử gì nữa, tử không còn tử gì nữa ừ, gì một... <cười> <cười> Thọ báo Tức là thọ báo, tức là màu địa ngục Mà thọ sanh là nó sẽ trở lại làm người Hay là phản sanh về Tại sao không được lạc Nhưng mà họ báo thì có thể là Địa Ngọc 5 năm hoặc là 10 năm, hoặc là 100 năm hay là vô lượng Vô lượng thiết thì phải theo cái nghiệp của mẫu của chúng sanh Tạng Pháp và nó có thể đến đó nhiều hay là ít Đã. Thấy chưa Đã Cho nên chúc mà câu đọc nó thẳng thánh viên hơn này như vậy Thì Mình biết như thế nào rồi là trong Địa Ngọc 5 năm, 10 năm, năm hay là vô lượng viết thì tùy theo cái mức độ mà tạo những, những ác nghiệp à, thì nếu chúng ta tạo ác nghiệp nhiều à, thì không phải 5 năm, 10 năm, năm mà vô lượng, vô lượng viết cho nên mỗi lần mà có những cái lễ cầu siêu như thế này thì không phải chúng ta hồi hướng công đức cho những người thân của chúng ta nhưng mà những người mà nghiệp họ đã được nhẹ rồi thì nhờ cái buổi cầu siêu này À, của chúng ta sướng phận lên và họ nghẹp nghẹp đầu cho nên họ cũng được chia sớt cái phần thắng đích đó họ nghe kinh và cái nghe kinh, cái sự cầu nguyện của chúng ta trong cái lễ cúng cho ông đậu ông ngoại mình hay cha mình mà họ được, cũng được bảo sát cho nên cái cầu siêu này nó cũng có một sự lận lạc rất lớn nếu chúng ta đem hết cái tâm thành mà chúng ta cầu nguyện thì không phải là đem giúp cho người thân chúng ta được, được siêu được siêu thoát mà giúp cho những người mà họ nặng hiệt mà giờ không ai cầu nguyện không ai họ cứ thì nhờ cái công đức đó họ cũng có thể được bản bản xanh nếu là nhịa rầu thì bản xanh còn nếu còn nặng thì thay vì 5 năm thì nó xuống còn được 4 năm 4 năm rưỡng bởi vì công đức mà mình thầu hướng như vậy họ nhận rất ít còn nếu người thân của chúng ta thì nhận được nhiều nhiều hơn à, bởi vì nó có tỷ lệ lại là làm vì sao? Vì cái người thân này có mang à, mình mang cái công ơn sang thành dưỡng của người đó. Cho nên khi mình hồi hướng, dĩ nhiên mình nhất tâm mà để hồi hướng với cha lễ mình. À, do vậy cho nên cái người thân của chúng ta hướng được công đức nhiều hơn. Và nếu cái công đức của người thân mình mà có đầy đủ phước báo để vãng sanh rồi thì công đức đó sẽ tan ra cho tất cả những chúng sinh tiếp đi ở trung quanh họ được đó. Đó là cái phần và còn một cái phần nữa khi mà chúng ta tụng niệm cầu siêu và một cái thời cầu siêu, đáng hạn như là bây giờ mình có người thân các bạn đi và tán thỉnh các thầy, thánh thầy đến với cầu nguyện. Thì trong cái thời cầu nguyện đó thì cái những chúng sinh mà họ nhẹ nghiệp khác họ được vào trong nguồn đó. Thì nhờ cái thần kinh mà của chúng ta tổng đọc như vậy gọi là sự Đạn hết từ chỗ đó, cái công đức của chúng ta nó được tăng tăng tăng được. À, là như vậy. Nghĩa là mình không mình không cầu lại cho mình, mình không phép, mình không có giờ nghĩ cái chuyện đó sẽ đến với mình. Nhưng mà bởi vì mình làm những cái thiện nghiệp đó thì cái công đức của chúng ta tự khắc tăng lên. À nói như vậy, xem nó có một cái sự ấp đợi, không phải riêng cho người thân của mình mà cho tất cả những người chúng ta. Mà đó là đòi hỏi cái sự tâm thành, cầu nguyện của của chúng ta Khi âm siêu dương, nhân thái được Còn nếu mình tận kinh thì mình lo ra à, Hoặc mình tận kinh, v. d. mình chết mình có siêu không Mình có cạnh săn không Cho nên cái đó qua những bằng khác Thì thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị nói về cái sang cái nghi ấy, nó cũng là là làm cho chúng ta rối tâm ấy. Mà trong cái nghi này ấy, thì Đức Phật có gọi là cái là nghi nghi nhân nghi nhân tức là nghi người Thì đâu khi người mình thể hiện lý luận như thế nào. Trong lúc tu thèm được cái mình tu chắc được. Tại vì cứ nghĩ như vậy. Và khi mình thân một cái nghi như vậy ấy, thì mình sao? Cái sự công tập của chúng ta sự thôi trẻ À, cho nên tốt nhất, quý vị phải nhớ một điều Chúng ta chỉ lắng nghe những gì Đức Phật hoặc Tư Bồ Tát rồi Thì chúng ta suy cứu người Thật Thật Còn ngoài ra chúng ta nghe Bởi vì những người khác học như mình thôi Không có hơn những cái, biết chưa à, Cho nên đó, nếu mà chúng ta nghe nhiều cái người mà bình thường nói Thì sao, làm cho chúng ta thấu tâm Bởi vì họ nói như mình nói không. Từng từ cái chỗ đó mà làm cho tâm của chúng ta bị bị sao xuyên bị giao dao đập. Và khi sao xuyên dao đập như vậy thì cái cái niệm thân của chúng ta sao? bị số gia. Cho nên thầy có một cái đặc biệt á khi nào rồi thì thầy nghĩ nghe những gì Đức Phật nói. Và những bị bổ sư của mình, bị thầy của mình à truyền đưa Tức là có học có tu à thường lớp căn bản. Và và nếu hạt không mà không tu cũng vô. Hạt nó phải có tu nữa mới được. Hạt mà tu á vai trò khác nhau. Cho nên thường quý vị thấy gì? Vang tư tu. Tất cả vang là gì là nghe. Nghe phải không? Nghe rồi thấy gì? Suy nghĩ. Tôi nghĩ là gì, câu là thật thật hả cho nên Phật dự, Đức Phật đưa ra những từ rất là nó theo những cái vế nó đi chập với nhau bây giờ nghe rồi mà mình, cứ, mình không có suy nghĩ lâu kia mình cứ nghe người này trường, mai này, trường là bai bai rồi cứ trường một đối như vậy cuối cùng đó, chúng ta không có một cái một đích nào cả cho nên nghe rồi là tái tư Phải sầm tư, phải tư duy, phải suy cứu Coi Cái việc đó đúng với Phật nói không, có đúng với tránh mát không à, Cái việc này là cái việc mà Chư Phật nói, chư Bộ Pháp nói Các vị thánh tích nói hay là ma nói Bây giờ Nếu mà nói ta dù nói hay à, Chúng ta làm Chúng ta không nghe Bởi vì hay, nhưng mà hay không ma Chúng ta không nghe ở đây ở ngoài cái ở ngoài âm ca mình có những câu ca ca rất là hay ấy. là quý vị thấy đi. Ngọt mật. Nhưng mà rất Cái câu rất là đơn giản. Nhưng mà nó rất là có ý nghĩa. Vì cái cái mật ngọt đó mà rủi trắng Cho nên ngọt mật chết, chết trùng. Đôi khi chúng ta nghe ngọt à, thì mình hãy tìm hiểu Cái ngọt này từ đâu, và cái ngọt này có giúp gì không Và cái ngọt như thế nào à, Thì mới được Cái ngọt đi thì mình thấy trên đường nhà vào Thì chết ngay thôi Thấy không à, Thì thấy thì mình không nhào vô cái, cái mặt Mình nhào chỗ khác Thấy không à, Cái chỗ nào mà ngọt nhào thì Mình không suy nghĩ nhào vô Nhào vô dính ngay thôi Cho nên đó, Văn tứ rồi Mới tù Tô tức là nghe, suy nghĩ, suy cứu, thật, kỹ càng Học với tránh pháp, đúng với tránh pháp. Chúng ta sẽ đem ra, thật không? Mà không đúng với tránh pháp. Sao? Học ra một, một bên. Cho nên quý vị nói, hát lãnh viện là tô, lãnh viện. Sở dị thầy nói hai cái nữa, khác nhau là viện. Khi... Lâu khi học đó, họ nói là rất là hay. Nhưng mà phải tôn đi mới được. Thế còn thí dụ, thí dụ quý vị ở ngoài là thiếu gì, những cái vị, họ có bàn cấp rất là ca Nhưng mà cái đó là cái hợp Thế là thẳng hạn bây giờ thầy chỉ học rồi thầy giảng không á Thì sao, quý vị nghe sao, mùi tai xuống vậy Nhưng mà cái điều quan trọng á, thầy có thật sao, có tôi không có được Thế còn nếu mà chúng ta cứ cứ học rồi nói nghĩa là nghe nó mùi tai À, nhưng mà cuối cùng thì mình thăm tu thì nó cũng lạc với, với cái bài hỏi của chương Cho nên chúng ta nhớ một điều à Văn tư không? Và nhất là thời buổi hôm nay Thời buổi mà Phật lịch 2546, sắp năm 47 rồi Thì ma giả Phật Quý vị còn không biết câu thế đâu á, hình như là trong phẩm tỳ thấy không? Trên cái gì ma giả Phật á? À, giả danh ai điện nhả điện thoại đi. Trong Phẩm Tỳ Phẩm Tỳ Phẩm Tỳ Tức là ma là nó sẽ giả Phật được à. Nhưng mà nãy ta giả Phật Vì giả Phật thì ta mới nghe Chứ còn nếu mà nó, nó không giả Phật thì ai nghe Thành cái gì được đưa Phật nữa Quý vị thấy không à. Nếu không có Phật thì không, không ai nghe Tức là ma mà giả, giả Phật Vì ta nghe được Nhưng mà nó giảm lắm Nhưng mà nó giảm tin lắm Giảm hay là vậy Giảm hay là vậy Đảm ma em hả Đảm ma em là Nếu đúng thì đảm cái... nó nghe Nó sẽ này Mà nó cũng khu lắm Cho nó... nên Quý vị cái nhớ rằng cái câu này Nói các bạch nữ là gì Thọc cao á <cười> Thì một thước đâu mà mặt cao, ma cao là như vậy thì nó hơi Phật đó. nhưng mà để trở lại nó có Phật là bởi vì nó là cái gì cái tà hoặc là là giá còn Phật là gì chân nhưng mà nó là gì thật cho nên mà nếu chúng ta không nhảy bén cái điều này là chúng ta dễ bị nhầm lặng và chúng ta là những những người mà sẽ đi vào con đường của Của ma chẳng Nhưng mà thầy Nói cho cái vị một điều Nếu ma à, Mà nó, nó le lử Nó có răng đanh Nó có mắt lồ lộ Mặt, mặt, sơn, mặt đen mặt sớm Thì mình phân biệt rõ ràng Nhưng mà ma nó cũng giống mình à, Thì mới là khó Khó mà phân biệt à, Cho nên Phật nói ma giả thật Và ma thì sao Thật còn giả được Cái chuyện chư Tăng đi Nó giải còn rất là nhẹ Nó, là, nó còn dễ hơn nữa à, Chứ không phải khó Phật còn gián rồi có ý tư tăng ly thì giả Phật Cái cạo đầu nắp y lên là xong ngay thôi Được chưa à, Cho nên không những giải Phật Mà giả bất cái hình tướng gì có liên quan với Phật Nó là làm được nó chẳng Cho nên phải nhớ, Có một làn hình như Ngày Anna Thì lúc bây giờ á Có con Marathon nó sẽ đấu ý với Đức Anna thì Đức Anan thông tin này nó có thể thần thông và Thì nó nó bây giờ á, bây giờ nếu mà là người Ngươi có thần thông là như có thể giác Phật được không? Làm Phật được không? Nó dư sức. Nó dư sức làm Phật. Nhưng mà nó có nhắc lại cái điều đó nhưng mà khi mà thấy Phật đừng có lại không. Bởi vì nó biết, à bởi vì ma mà đã Đã gần gũi như vậy tức là nó cũng có cái thiện tâm rồi à Cho nên nó sợ lệ là nó tổn phước đi Nhưng mà trong khi, trước khi mà nó giả Phật á, nó đã giận như vậy rồi à, Nhưng mà khi nó hô cái, nó biết cái là Thấy Đức Phật ngồi đó là sao Anh ăn An, Sập <cười> xuống tính lại Là nó sợ giả Phước cho nó Sao đó, Cho nên quý vị thấy hợp mà giải chứ y hợp như vậy cho nên cái chuyện mà nó giải những điều khác là rất là cái gì, không có gì khó phải không? rất là dễ à. nên là nếu mà chúng ta không nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không dựa vào những cái này vang lưu lâu thì chúng ta sẽ đi bất công nhuận của của Ma Đạo mà nứt vào trong giai đoạn này mà giai đoạn của chúng ta còn đỡ này giai đoạn con, cháu, đất của chúng ta về sau đó, nó càng khổ nữa Còn mình thì bây giờ quý vị còn về tận Kinh Pháp Hoa với Thầy còn ưu uh, bác, còn tận Lan Nghiên, còn tận Pháp Hoa những bộ kinh nghiệp mà chúng ta còn ban toàn tận cái của chúng ta nó chưa có nhiễu nhiêu mấy đất Nhưng mà thầu càng đi sau chúng ta càng xa thì cái lúc bây giờ là nó nhiễu nhiêu mấy là phụ viết nên bây giờ mình cũng còn đầy đủ được phức đức Mà sao, sao nãy ma nhiều gì vậy? Sao chết không? Không có gì khu phủ ngoài là chỉ ...mà làm gì. Có ai lắm khu văn phủ. Bạn nhỏ nó đã ma nhiều chữ, không bị khu văn phủ. Cái niệm ma mà nó trở lại đây, đó, là những, những cái con ma đó, là nó qua cái giai đoạn đó rồi. Nó qua cái giai đoạn đó rồi, nhưng mà nó cũng chưa được... được làm người, nó cũng chưa được làm gì đó Thì bây giờ nó mới nhập vào cái... Cái trúng ma mà đích thật gọi là ma ba Ba tùn Đó Thì cái ma ba tùn này, nó, ma nó cũng có, có, có ma, ma vua À, tức là ma vương đó, đồng vua đó Đây nè, ma vương nè Chắc phải là, là ma mà cũng có vua nữa đó. Rồi Còn cái nữa là gì? thấy gì vua thì bây giờ nó có văn ma nữa Thì nếu mà không làm được vua thì phải làm dân Thế giới của nó nó cũng ở trong lãng lộn của mình rồi Cái tuần đại gì thế giới này đang, đang ở lãng lộn của mình rồi